Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Như Chuyện Đi Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du Là tập số 261 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé Hiện tại thì Phong đang đọc một bộ truyện mới Về tiểu loại truyện ma linh dị thám hiểm dài tập Rất hấp dẫn Hắc Tây Du Tập 261 Rốt cuộc ai là người thứ nhất nhập được vào thân thể của thiên đế Tần Mục trở nên kích động Thần thức vì thế mà thiếu chút nữa bị mai một Sau khi thiên đế chết đi Người nào cướp được thân thể của thiên đế Đây chính là một bản án lớn nhất của lịch sử kẻ biết rõ bí mật này Cũng không có mấy người Bất tình đình Tần Mục nhìn thấy trong thiên đình Có một thân ảnh lắc lư Vậy mà còn ở phía trước Vân Thiên Tôn Cùng Hạo Thiên Tôn Chẳng lẽ anh là Thái Đế sao Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị Theo hắn biết được Thập thiên thôn đời sau thực ra có đến 11 người Thái đế có một cỗ hồn phách Trong thân thể chuyển thế Đã lên vào cao tầng của thiên minh Trở thành thiên tôn Đúng là hắn ở trong năm cuối của thời đại thượng hoàng Nhập vào khống chế thân thể của thiên đế Tập sát lăng thiên tôn Chẳng lẽ kẻ tới trước Khi hai người vân thiên tôn Và hạo thiên tôn được phóng tới thiên đỉnh Chính là chuyển thế thân của thái đế sao Nhưng vào lúc này Tần mục nhìn thấy cung vân thần vương Vị thần vương của tộc tạo vật chủ này Vậy mà theo sát phía sau Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn theo gió mà đến, lướt qua đám người tần mục, xông vào thiên đình. Thần thức của cung Vân Thần Vương bộc phát, chỉ thấy thần trí của tất cả đám thần trì nhìn thấy nàng trong thiên đình đều rơi vào ảo cảnh, không có một ai có thể thoát khỏi. Cho dù là đại nhật tinh quân xuất lĩnh đám tinh đấu chính thần của Trư Thiên đánh tới, tất cả cũng đều ngã vật trong ảo cảnh, không biết bản thân đang ở phương nào. Sự xuất hiện của nàng Làm cho chư thần ở trong thiên đình một mảnh bối rối Nhưng thần thức của nàng vừa xuất hiện Sự bối rối đó lập tức được dẹp yên Tất cả mọi người dường như không nhìn thấy nàng Để nàng xông qua Ngọc Kinh Thành Thẳng hướng thờ Lăng Tiêu Điện đi tới Hiện nhiên cung vân thần vương cũng nhìn chúng thân thể cổ thần thiên đế Cùng vân là thái cổ thần vương, Trước mắt mà nói Bọn người vân thiên tôn còn không phải là đối thủ của nàng Nếu để cho đến lúc xâm nhập vào Lăng Tiêu Bảo Điện Thì sợ người khống chế thân thể của thiên đế sẽ là cùng vân Bất quá Lần này bọn hắn tranh đoạt Chỉ sợ sẽ gặp được những hồn khác của thiên đế Não của tần mục vòng vòng xoay chuyển Hồn khác của thiên đế Chỉ sợ đã chuyển thế Mà người này chính là Hiểu thiên tôn sau này Hiểu có thể đang ở trong thiên đình hay không Thỏ khôn đảo ba hằng Người mẫu phụ nhân Cho dù hóa thành tuyệt vô trần Nhưng mà nàng nhất định vẫn gấp nghe thân thể của thiên đế Thậm chí nói không chừng Vị đế hậu nương nương bị nàng ám toán mà chết Cũng đã hóa thành một vị thiên tôn khác Giờ phút này đang ẩn núp trong thiên đình Chuẩn bị mưu đoạt thân thể của thiên đế Tần mục thở hồng hồng Có chút cảm giác muốn hồn mê Lúc trước những điều án suy nghĩ đến rất đơn giản Mà hiện tại xem ra Cuộc chiến đoạt đế so với chính mình lúc trước phỏng đoán Càng thêm phức tạp hơn Thời đại duyên khăng Thập thiên tôn của thiên đình xung đột đẫn nhau Kim chế lẫn nhau cùng nhau khống chế thân thể già của thiên đế Truyền thống này đại khái là từ thời kỳ trung hậu của thời đại Long Hán liền bắt đầu hình thành. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, cuộc chiến tranh đoạt thân thể của thiên đế hắn đã nhìn không tới rồi. Tuy trong lòng tiếc hận, nhưng đoạn lịch sử này cũng đã định được. Long Hán Thiên Đình sắp nghênh đón một trận đại biến cục. Đây mới là sự tình mà hắn chờ mong. Sau khi thiên đế chết, mọi người sẽ một lần nữa phân chia phạm vi thế lực. Vì ổn định của thần thứ đế Thiên đình tách ra Tất cả đều quay về tổ địa của sức mình Mà thiên đình cũng sẽ từ từ lên cao Thoát đi khỏi nguyên giới Làm cho người ta rốt cuộc không thể nhìn thấy Phương vị cụ thể của tổ đình được nữa Địa mẫu nguyên quần Cũng sẽ nhờ vào việc không tiếp tục Bị thiên đình áp chế thế lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh Rốt cuộc trong thời đại thượng hoàng Không còn kìm đến được dã tâm Để cho nhi tiểu của mình thành lập ra bác thượng hoàng thiên đình Tự lập bác đế Đây chính là hậu quả mà một trận chiến ngày hôm nay dẫn tới Vân Thiên Tôn Hạo Thiên Tôn Đã xâm nhập vào lăng tiêu bảo điện Chuyển thế thân của Thái Đế thì vẫn ở trước bọn hắn Cùng lúc đó công Vân Thần Vương cũng đã xuất hiện ở bên ngoài điện Bất thình linh Một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện Từ trong điện chụp ra phía ngoài điện Tần Mục nhìn thấy bàn tay này Lập tức chỉ cảm thấy bàn tay này giống như Có thể khống chế cả trời xanh Khống chế đại địa Khống chế vô số thế giới bàn tay này từ trong lăng tiêu bảo điện đánh ra khoảng cách của hắn với nơi đó vẫn cực kỳ xa xôi nhưng mà hắn lại cảm thấy vô cùng rung động dường như vạn đạo của thiên đế đều được khống chế trong lòng bàn tay này tay của thiên đế một trường này là nhắm vào cung vân thần vương mà tới đánh cho cung vân trở tay không kịp vị nữ thần vương tung hoàng thái cô thê tựu của thái đế này kêu cũng không kêu được một tiếng liền âm âm nổ tung ta Tà... tần mục gần như cắn nát hàm răng mục đích chuyến đi này của hắn chính là vì muốn tìm được cung vân thần vương để cho nàng giúp hắn trị liệu tổn thương trong thần thức. không nghĩ tới, không biết là vị thiên tôn nào có thể điều khiển thân thể của thiên đế một cách liền lấy đi tính mạng của cung vân. mồ hôi lạnh ở trên chán hắn quẩn quẩn thầm nghĩ, không thể nào là do thái đế làm được. thái đế đã từng yêu cung vân sẽ lưu lại cho nàng toàn thây. như vậy kẻ làm ra loại sự tình này sẽ là ai? vân thiên tôn, hạo thiên tôn hay là nguyên mẫu phụ nhân. Trên tay thiên đế mấu tư đẩm địa lập tức thu hồi, trong lăng tiêu bảo điện từng tiếng gầm lên truyền tới. Hắn đã đám thiên tôn tiến vào trong bảo điện, đã bắt đầu tranh phòng, mỗi người đều muốn đem thân thể của thiên đế khống chế ở trong tay mình. Thân thể của thiên đế chỉ một kích liền tiêu diệt cùng vân, chiến lực cường đại như vậy, làm cho bọn họ đối với khối thân thể này là càng thêm buộc phải có. Cung vân thần vương vừa mới chết, Đám thần trì trong thiên đình đã bị ảo cảnh của nàng khống chế nhau nhau tỉnh lại Đại nhật tinh quần Lập tức trợ tập tinh đấu chính thần trong các chư thiên Tìm tòi khắp nơi Nghiêm nghị kêu lên Tất cả sốc lại tinh thần cho ta Nói không chừng Phản tặc vẫn còn dư đảng Thả hạo thiên khuyển ra Trên bầu trời Vô số thần nhân buông dây xích ở trong tay Một con hắc cầu thân hình dài hẹp Eo nhỏ nhảy vọt tới Thả người từ trong mây nhảy xuống Đi đến trước thi cốt nghiền nát của cung vân thần vương loạn người bốn phía xung quanh lập tức có rất nhiều hạo thiên quyền tung người nhảy như bay tìm tỏi bốn phía trong thiên đình một mảnh hỗn loạn mà vào lúc này đám người tổ thần vương nguyệt thiên tôn lăng thiên tôn lăng hiên thần hoàng cũng đã bày đến bỏ qua đám đại nhật tinh quân đang đuổi theo bọn hắn thẳng hướng lăng tiêu bảo điện đám người yên nhi long kỳ lân đã lên vào thiên đình thấy cung vân thần vương bị thiên đế một trường nánh gục không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh bớt yên nhi run giọng nói không từ làm sao bây giờ tần mục trầm ngâm đang muốn nói chuyện trong lúc đó có một cung nữ nghênh đón bọn hắn đi tới ánh mắt có chút ngốc trẻ đi đến trước mặt yên nhi đối với vầng sáng sau đầu yên nhi nói thân thể của ta đã tử vong đại nhật tinh quân muốn tìm ra ta sự từ triệt đề yên nhi cùng long kỳ lân lại thêm hoàng sợ thất thán nói ngươi là cung vân thần vương cung nữ kia rung rắn mỹ lệ Chỉ là hiện tại thần thức của cung vân thần vương Đã vô cùng hỗn loạn Khó có thể tá sinh trên người của nàng Bởi vậy thân thể lộ ra dáng vẻ cứng ngắt Thần thái đờ đẫn như cỗ cổ May móc nói Ta bây giờ không phải là địch thổ của đại nhật tinh quân Không ngăn cản được những cổ thần kia vây công Mục thiên tôn Người hay bảo hộ ta Long Kỳ Lân xuyên đã nhảy dựng lên Kêu lên Công tử hiện tại bản thân hắn còn khó cả bảo toàn Làm sao có thể cứu được người chứ Cung nữ kia nói Mục thiên tồn Thương thế của người so với ta còn nặng hơn một lần Thần thức của ta muốn khôi phục không khó Nhưng thương thế trên thần thức của ngươi Cũng chỉ có ta mới có thể trị liệu được Thần thức của tần mục truyền tới Nói Mang nặng đi Long kỳ lân vội vàng nói Giáo chủ đi chỗ nào đây bắc đế huyền vũ thiên cùng Tần mục thờ giải nói Hôm nay cuộc chiến tranh đoạt thân thể của thiên đế Còn chưa hẳn đã có thể có kết quả Coi như là có kết quả rồi Bọn hắn vẫn sẽ sai người tìm tòi tung tích của cương vân Đại Nhật Tinh Quân nuôi nhiều hạo thiên quyền như vậy Rất khó tránh né được hắn Hiện nay chỉ có muốn dị bảo lưu ly thanh thiên tràng Mới có thể bảo vệ chúng ta Yên nhi hưng phấn Vui vẻ không thôi Long Kỳ Lân liếc nàng một cái Nhỏ rộng một chút Coi chừng bị Đại Nhật Tinh Quân phát hiện ra chúng ta Yên nhi vội vàng hạ thấp thành âm Không dám lớn tiếng hoa nổ nữa Nói, ta đã sớm muốn gặp đôi cầu nam nữ trộm đi thiên hạ đệ nhất trí bảo rồi Vậy đối với đôi cầu nam nữ trộm bảo kia Long Kỳ Lân kêu lên một tiếng buồn bực Ôm ồm nói Chính là hai chúng ta Yên Nhi lại thấp giọng hoan hôn một tiếng Hưng phấn tới mức có chút phát dồn Chúng ta sẽ trở thành truyền kỳ của thời đại Long Hắn Trở thành thần trộm được muôn đời kính ngưỡng Đời sau Cho dù đã qua 60 vạn năm Cũng vẫn còn truyền thuyết của chúng ta Long Kỳ Lân trắng mắt Liếc nạ một cái <cười> Nhìn ngươi xem Chẳng có một chút tiền đồ Ngươi nói ra những lời như vậy Không cần đợi đến lúc đi vào huyền vũ thiên cung Đã bị người ta tiễn vào trong thiên ngục rồi Làm mấy cái loại chuyện như thế này Điều quan trọng nhất chính là bình tĩnh Yên Nhi cọ sát vào đầu vai của hắn, Hì hì cười nói Người ta đi theo nguyệt thiên thôn Chưa từng làm ra sự tình kích thích như vậy Lòng béo Ngươi hiểu biết thật nhiều Ngay cả những thứ này cũng biết được. Đây là điều tất nhiên. Lúc kỳ lần vui vẻ tới mức muốn nhấc cái đuôi, lúc này mới nhớ ra bản thân đã hóa thành thân người, không còn đuôi để ve vẩy lên nữa, trong nội tâm có chút ảo não. Mỗi lần giáo chủ quay về thôn đều mang ta theo. Trong thôn có quẻ ra ra là thần trọng đệ nhất thiên hạ, thời điểm hắn dạy cho giáo chủ. Ánh mắt quán sâu xa, không nhanh không chậm nói. Ta cũng thừa cơ hội mà học lọng được một chút. Yên Nhi bộ phục sát đất, ánh mắt long lanh sáng nhìn hắn. trong lòng Long Kỳ Lân cực kỳ thỏa mãn, chỉ là vẫn còn có chút khó chịu. đáng tiếc, giờ ta đã không còn đuôi, nếu không nhấc đuôi lên giao động hai cái, khẳng định sẽ là rất uy phong. rất nhiều hạo thiên quyền trong thiên đình đang người loạn khắp nơi, tìm kiếm cung vân thần vương cùng với đồng đẳng. thanh âm đại nhật tinh quân thi thoảng truyền tới kêu lên. Nữ tạc kia chính là tiền sư thần vương tinh thông thần thức Nếu thần thức của nàng bất diệt Thì sẽ không chết hẳn Nhất định phải tìm ra nàng Yên nhi cùng với Long Kỳ Lân mang theo cung nữ kia Một đường đi về phía trước Cung vân thần vương tá sinh trong thân thể cung nữ kia thương thế trên thần thức của nàng rất nặng Không thể không dựa vào hai người Chỉ là nhìn Long Kỳ Lân cùng với Yên nhì Cảm giác thấy có chút không quá tin cậy Cũng mấy bên người Long Kỳ Lân cùng với Yên nhì Còn có sáu con thiền lòng trong cơ thể sáu con thiên long này ẩn chứa huyết mạch của Đông Đế thành long khiến cho những con hạo thiên khuyển kia người được khí tức của Đông Đế liền không dám tới gần hạo thiên khuyển tuy cũng là dị trùng nhưng so sánh với Đông Đế thành long liền thua kém không biết bao nhiêu lần sáu con thiên long hóa thành thần nhân đầu rồng thân người sáu người cùng đi một chỗ khí tức đậm đặc đủ để chấn trụ những con hạo thiên khuyển kia một đoàn người bọn hắn thời gian bốn đoạn đi xuyên qua nơi nửa thiên đình Rốt cuộc cũng đi vào huyền vũ thiên cung của bác đế Long Kỳ Lân tiến lên Gọi thần nhân huyền quỳ canh giữ trước cửa huyền vũ thiên cung dậy Thần nhân huyền quy lời biếng tới mức muốn hòa đá Bị hắn đánh thức Có chút không vui lời biếng mà hỏi Có việc gì không Chúng ta chính là tộc rể của đông đế cùng nam đế Đến viếng thăm u minh thái tử Long Kỳ Lân nói Thần nhân huyền quỳ nhìn thấy cốt cách của mỗi người bọn hắn Đều thanh thoát kỳ lạ Hơn nữa có rất nhiều thiên long Còn có lòng thức Có cả lòng kỳ lân Thực sự giống hậu duệ của đồng đế Không dám lãnh đảm Vội vàng nói Hóa ra là duệ tộc của hai ngự đế Chờ một chút Chúng ta tiến vào bầm báo Rất lời Một trong những thần nhân huyền quỳ quay người Tiến vào huyền vũ thiên cùng U Minh Thái tử nghe đến kinh ngạc nói Đồng đế thành lòng hoang dâm vô đạo Còn đối dối đâu chỉ có một trăm vạn chứ Liền nghe cả kê bà long Nghe đồn cũng là huyết mạch của hắn Không biết là cùng với con gà nào mà sinh ra Tộc dõi của hắn không gặp cũng được Chỉ là nam đế vẫn giữ trong sạch Chưa từng nghe nói tới cái gì gọi là con nối dõi Khó lại có được một vị công chúa Không thể không gặp Thần nhân huyền quy kia nói Thái tử Người những năm này chạy tới kết giao với người Đều là những gia hòa muốn đến đây gạt người Lừa gạt bảo bối nhà chúng ta Người này hơn phân nửa là cũng muốn mượn danh nghĩa kết giao Mưu đồ bảo bối của chúng ta Ồ mình thái tử cười nói Nói bậy, người lựa gạt bảo bối nhà chúng ta Chính xác là có Đơn giản như bọn hạo thiên tôn, lang hiên thần hoàng Cùng với âm thiên tử Ta đã nghe phụ mẫu nhắc nhở Không có qua lại thân khẩn với bọn họ Thế những công chúa nhà nam đế Tuyệt đối không có khả năng bị ổi như vậy Thần nhân huyền quy trần chờ nói Nếu không chúng ta cứ nói trước với hai vị lão giá Ta cũng không phải tiểu hài tử Đi kết ra bằng hữu, Còn nói cho hắn biết làm gì chứ U Minh Thái Tử hoàn toàn thất vọng hỗn hộ, bắc đế đều không có ở nhà Đi tìm Tây đế, Nam đế cùng với Đồng đế Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về Chẳng lẽ lại để cho khách quý chờ ở ngoài cửa sao Chuyện đi chẳng phải sẽ bị người khác cười nhạo Ta không hiểu lẽ nghi Người mời bọn hắn tới đây Thần nhân huyền quy kia bất hắc dĩ Chỉ đành đi ra ngoài cung Nói với Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi Thái tử cho mời Đám người Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi vào huyền Vũ Thiên Cung Quả như là phục trang đẹp đẽ Sao hoa đường hoàng Các loại bảo vật khắp nơi cần gì cũng có Nhà Bắc Đế Thực sự là xa hoa Long Kỳ Lân không khỏi khen huyền Quỳ kia đang dẫn đường phía trước Cười nói Lão gia nhà ta là thần ra đời Từ trong thiên hạ được vạn dân tế tự sùng bái Cả thiên hạ này đều là của lão gia Các loại bảo vật trong thiên hạ Cũng đều là của lão gia Tất nhiên là sẽ giàu có Công Vân cười lạnh một tiếng <cười> Lửa đời lấy tiếng Huyền quy kia liếc nặng một cái Thế công nữ này có chút lộn xộn Nhưng cũng không để ở trong lòng Chỉ cho rằng là cung nữ trong nội cung của Nam Đế Thế nhân đều truyền rằng Cổ thần thứ đế là cổ thần thiên sinh địa dưỡng Tứ đế cũng truyền ra ngoài như vậy Nhưng mà cung vân đối với lai lịch của bọn hắn Thì rõ như lòng bàn tay Tây đế Bạch Hồ Chính là cổ thần do tộc nữ tần thị Của cung vân Tập hợp lực lượng thế tự tất cả các tộc nhân mà sinh ra Bà đế khác tất cả Cung đều có lai lịch Trong đội Bắc đế huyền Vũ Là cổ thần do cư dư thị tế tự sinh ra Một đôi vợ chồng Vũ đế còn cùng với công vân thần vương có quan hệ Trong cư dư thị Dư ý chỉ nước phương Bắc Cư dư thị có nghĩa là bên cạnh vùng phương Bắc Có trùng tạo vật trồ Phương Bắc Cư dư thị vốn dừng chân bên cạnh phía Bắc của thiên hạ Ở trong thiên hạ tế tự huyền vũ cổ thần Bảo huyền vũ cổ thần Một phân thành hai Một vị là huyền đế một vị là vũ đế. Là vị cung vân là nữ tử của thái đế, lại là tộc trưởng của nữ tần thị. Nữ tần thị, nữ tử vi tôn. Sau khi cung vân gả cho thái đế, địa vị trong cư dư thị cũng rất cao. Cùng địa vị của thái đế đến ngàm nhau, bởi vậy cư dư thị tế tự hai vị cổ thần, nên mới có Huyền đế cùng với Vũ đế. cư dư thị tế tự Huyền Vũ, cũng chính là muốn ký thác nguyện vọng tốt đẹp, chờ mong thái đế cùng với cung vân có thể giống như ở trong tưởng tượng của bọn hắn, một đôi phu thê cổ thần vui vẻ mỹ mãn giống như là người bình thường tiếc rằng nguyện vọng tùy tốt nhưng thực sự lại rất tàn khốc về phía bắc đế sở dĩ giàu có còn không phải là bởi vì khi đại kiếp nạn của tạo vật chủ tới bắc đế đất cướp sạch cư dư thị giao bất tình linh tiếng cười to truyền tới một vị đại hán khôi ngô nghinh đón bọn hắn đi tới đúng là u minh thái tử lúc này u minh thái tử vẫn còn chơi chắn nàn như trong quá khứ Lớn lên vô cùng uy vỗ hùng trắng sâu rồng trên mặt dài ngang Khí thế rất mạnh mẽ Chỉ là siêu y y mặc trên người có quá mức xà hoa Áo tròn màu đen dùng kim tuyến Theo đường viền hoa cùng với rắn nhảy Quanh quanh một vòng Khiến cho người ta chú ý nhất Là trên người hắn treo đầy bảo vật vụn vật Đầu tiên chính là 24 khối minh châu Quấn bền hồng Chính là 24 tòa chư thiệt Trên cổ tay Minh châu vòng qua đầu nón tay tạo thành vòng tay Từng cổ tay treo đều 4 năm trước Bên hồng có ba bốn khối ngọc bội Trên cổ còn có dây xích lớn bằng ngón cái Không biết là cho cái bảo bối gì Trên giày hắn khạm nặng rất nhiều vân khí Có cái trên giày Có cái dưới giày Khi đi đường mây đem thân hình hắn nặng lên Chân không chạm đất Long Kỳ Lân nuốt giọng nói Vị U Minh Thái Tử này đi khắp hang cùng ngõ hẻm Làm người bán hàng rong Sẽ rất là giỏi Yên nhi chào nói Bái kiến thế huynh Long Kỳ Lân cùng sáu con thiền lòng Cũng nhào nhào chào nói Thế Huỳnh Ú Minh Thái tử hoàng sợ Vội vàng hoàng đế cười nói Ba nhà chúng ta không thường xuyên đi lại Ta lại không biết gì về các vị hiền đệ hiểu mời Xin thứ tội Cùng vân thần vượng dùng thần thức dấu kín suy nghĩ của hắn Làm cho hắn không thể nhìn thấy tần mục Ở bên trong vầng sáng sau đầu yên nhi, Bởi vì hắn không có chú ý tới Dưới lòng huyết bảo mộc Có một vị mục thiên tôn Long Kỳ Lân nói ra lời kinh người Thế huỳnh cũng đã biết thiên đình vốn muốn tách ra rồi chứ? U Minh Thái Tử lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng che miệng quán lại, hết nhìn đông tới nhìn tây, một ven nói nhỏ. Lời này nói ra khỏi miệng chính là từ tội, người cũng không nên nói mà. Đang nói, bất thành đình có thần nhân bẩm báo nói, bệ hạ đã trở về. U Minh Thái Tử vội vàng nhanh đón, nói: mấy vị ở chỗ này, ta đi làm một chút sẽ quay lại ngay. Huyền đế cùng với vũ đế ngồi xuống Âu Minh Thái tử bái kiến Huyền đế cùng vũ đế liếc nhau Nói Còn ta Những người này không nên đi ra ngoài Thiên đình sắp tách ra rồi Âu Minh Thái tử tâm tình vui vẻ Nhớ tới lời của Long Kỳ Lân đã nói Nói Ta sớm đã biết rồi Huyền đế cùng với vũ đế rất vui mừng Cái như tường ngốc này Xem ra đã thông suốt rồi Nhìn thấu thế cục của thiên đình Ô mình thấy tử cùng Bắc Đế nói chuyện một chút, nhận được sự thưởng thức của Bắc Đế, trong lòng cũng là vui cười nở hoa. Huyền Đế nói: "Việc tách ra khỏi Thiên Đình không nên chậm trễ, tốt nhất là lập tức khởi hành ly khai, quay trở lại Bắc Cực thiệt Vũ Đế cười nói: "Hiện tại tuy rằng bọn hắn đã nắm giữ thân thể của Thiên Đế trong tay, nhưng mà vẫn còn chưa của không đều, đúng là thời cơ tốt để chúng ta tách ra. Nếu như đợi tới lúc bọn hắn thương nghị rõ ràng, khi đó có muốn rời khỏi Thiên Đình tiêu diêu tự tại." liên sẽ càng khó khăn hơn. Chỉ là tất cả thiên công ở trong thiên đình tách ra, sự việc trọng đại, sợ sẽ có trở ngại ngăn cản. Bốn động thổ, Chứ có thể là tứ đế động thổ. Huyền đế cùng với vũ đế đứng dậy nói: "Con ta, chúng ta đã thương nghị qua với nam đế, tây đế cùng đông đế. Lần ly khai này sẽ không còn bị thiên đình kiềm chế nữa, mỗi người ở lãnh địa riêng của mình tiêu dao khoái hoạt, cùng nhau thống trị bốn cực của vũ trụ." Ở trong bốn cực riêng của mình trở thành thiên đế Chẳng phải là việc vô cùng sảng khoái sao Trong lòng của U Minh Thái Tử vui mừng Đột nhiên lại có chút tiếc hận ấy Hài Nhi ở trong thiên đình Có rất nhiều bằng hữu, Lần này ly khai Chỉ sợ muốn gặp lại bọn họ Cũng sẽ phải rất lâu sau Mới có thể trở lại thiên đình Những bằng hiếu kia của người Đều là hồ bằng cầu hữu, Chỉ là có chút giao tình Ở trên bàn rượu thịt Không cần phải lưu luyến nữa Vũ đế rất có vẻ lão luyện giống như Cung vân thần vương Nói Vứt bỏ bọn hắn Ngược lại đối với người là tốt hơn Đến bốn cực thiên Người chính là thái tử của thiên đế bốn cực thiên khoái hoạt bậc nào chưa Huyền đế nói Tứ đại thiên cùng tách khỏi thiên đình Sẽ bị làm khó dễ Còn ta Người trường quản đem huyền vũ thiên cùng bay ra khỏi thiên đình Dọc theo thiên hạ tín về phía bắc Ta cùng với mẫu thân của ngươi Lưu lại tọa chấn trong thiên đình phòng ngừa bọn đạo trích hộ tống các người ly khai u minh thái tử được mẫu thân coi trọng rất là vui vẻ vũ đế đau lòng nhìn di tử Màng lưu ly thanh thiên tràng giao cho án nói món bảo vật này là nhà chúng ta tích góp cả đời luyện trí ra có bảo vật này ngươi một đường đi về phía bắc gặp nguy hiểm gì cũng có thể ngăn lại nhớ lấy không được để mất u minh thái tử liền vội vàng gật đầu phù thể bắc đế ăn bài thỏa đáng nhìn nhau cười cười bất thình lình chỉ thì nghe một tiếng vang thực lớn giống như muốn làm rung trời huyền vũ thiền cùng âm ầm chấn động dần dần bay lên dần dần thoát đi khỏi thiên đình càng lên càng cao đại nhật tinh quân cùng với cổ thần thấy vậy không khỏi có mức sợ hãi vội vàng đưa binh khiển tướng đuổi vây tới cùng lúc đó phía nam phía tây phía đông thiên đình tất cả các đời đều có chấn động vô cùng kịch liệt truyền tới trong ánh mắt khó có thể tin nổi của chư thần trong thiên đình chú tức thiên cung, bạch cổ thiên cung, cùng thanh long thiên cung cũng đang từ trong thiên đình thoát đi, càng lên càng cao. rất nhiều thần nhân trong thiên đình đã bao gồm bảy công năm phụ bốn thiên sư đã đã bay đến bốn tòa thiên cung, cầu kiến tự đế mở miệng khuyên bảo. phù thế bắc đế huyền vũ tiến ra đón, lá mặt lá cháy, hư tình giả ý lại âm thầm dùng pháp lực khiến cho huyền vũ thiên cung bay khỏi thiên đình. đại nhật tinh quân vội vàng lao tới lăng tiêu bảo điện bẩm báo. Giờ phút này, quanh thiên đế có rất nhiều các vị thiên tôn cùng lãnh tụ các tộc, tựa hồ đang thương nghị đại sự, bầu không khí ngưng trọng. Đại Nhật Tinh Quân nhanh chóng đem sự tình nói rõ một phần, chư vị thiên tôn cùng lãnh tụ các tộc đều nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, thế nhưng lại không nói lời nào. Cổ thần thiên đế mở miệng nói: chậm có chuyện quan trọng, cùng mấy vị hiền thần thương lượng, không dành tiến tức khuyên can. Tinh Quân, Người đi điều động Thiên Hà Thủy Sư, tứ đại sư môn." Cùng thiên đình thập vệ Bắt đầu địa sát tình Tất cả quân đội từ trước tới nay Ngăn cản thiên cung của bọn chúng lại Đại nhật tinh quân không người đồng ý Cổ thần thiên đế vứt tay Đem binh phù đều động thiên đình thập vệ rào trắn Đại nhật tinh quân vội vàng rời đi Trong điện lăng tiêu Vẫn là một mảnh trầm mặc Qua thật lâu Hòa thiên tôn bất thình linh cười lạnh nói Lại tiếp tục rằng coi như vậy nữa Tứ đế liền chạy hết Cô thần phải giết. tự đế một người cũng không thể lưu lại. Các người đem thân thể thiên đế giao cho ta khống chế. Ta giết hết tư đế. Thân thể này ta không muốn. Sau khi giết bọn chúng, liền trả lại cho các người. Người nào muốn đoạt thì đoạt. Mọi người đều cười lạnh. Hòa thiên tôn đột nhiên giận dữ. Bất thỉnh linh rút về nguyên thần của bản thân đang giấu trong thân thể thiên đế. Đứng lên nói. Ta đi giết nàm đế. Âm thiên tử chần chờ một chút nói. Ta đi huyền vũ thiên cung Nhìn xem như thế nào Hai người trước sau rời đi Những người còn lại vẫn như trước lù lù bất động Vân thiên tôn đột nhiên nói Cứ rằng có mãi như vậy Vẫn không phải là biện pháp Ta có một đề nghị Thiên đế thay phiên làm Chúng ta mỗi người thay phiên làm việc Kiềm chế lẫn nhau Chế định ra một điều lệ Cho dù là ai Cũng không cách nào có thể Độc chiếm thân thể của thiên đế Sau một lúc lâu Hạo thiên tôn cười nói Ta đồng ý trong Huyền Vũ Thiên Cung. U Minh Thái tử lập tức tìm được đám người Yên Nhi, hướng Long Kỳ Lân cười làm lạnh nhách. "Hiền đệ quả nhiên kiến thức vi phạm, ánh mắt độc đáo, liếc một cái liền có thể nhìn ra thế cục của Thiên Đình. Chỉ là lần này, phụ thần cùng với mẫu thần của ta muốn ta hộ tống Huyền Vũ Thiên Cung tiến về Bắc Cực Thiên Giới. Ta một cây chẳng chống vững nhà, kính xin các hiền đệ cùng biểu muội giúp ta một tay." Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi liếc nhau, Yên Nhi đang muốn đáp ứng trên mặt Long Kỳ Lân lại lộ ra vẻ khó khăn nói, tu vi thực lực chúng ta so ra vẫn kém thù Thế Huỳnh, làm thế nào có thể giúp được việc gấp này chứ? Yên Nhi vội vàng y miệng, Long Kỳ Lân khó xử nói, thực không dám giấu giếm, ta đã từng thế qua thiên cơ, đã học được thuật số tính toán không bỏ sót, lần này Thế Huỳnh hộ tống Huyền Vũ Thiên Cung tiến về Bắc Cực thiên, chắc sẽ bị chư Thần ở trong Thiên Đình ngăn trở Thiên Đình thập vệ, Thiên Hạ Thủy Sư, Bắc Đầu Tinh, Địa Sát. Chu Thiên tình đấu chính thần. Hắn nhìn sắc mặt của U Minh Thái tử, mỗi một chi đại quân được nhắc đến, da mặt U Minh Thái tử liền run lên một cái. Long Kỳ Lân thở dài, những đại quân này đột kích, chúng ta nhất định sẽ không phòng thủ được, không có bảo vật cường đại, đừng nói là giữ vững vị trí của Huyền Vũ Thiên Cung, cho dù tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Thế huynh thả chúng ta ly khai khỏi Huyền Vũ Thiên Cung, tất cả chúng ta sẽ quay về nhà. U Minh Thái tử liền vội vàng kéo tay hắn cười nói: hiền đệ, biểu muội" Các người muốn trở về cũng không về được Chủ tức thiền cung cùng với thành long thiền cung Cũng đã bay ra khỏi thiên đỉnh rồi Các người còn có thể đi nơi nào được nữa chứ Tự đế nhất bạch chúng ta Đồng lòng hợp lực Nhiều thế hệ giao hảo Các người giúp ta quay trở về bắc cực thiên Đến lúc đó ta tự mình tiễn đưa các người trở về Hắn thận thùng nói Dẫn bình trong chiến tranh của ta không tốt Việc di chuyển tổng thiếu một chút hòa hầu Đại quân đến công kích Ta còn muốn mời Long Hiền Đệ Giúp ta điều động đệ tử trong nội cung Bài minh bố trận Long Kỳ Lân trần chờ Ông Minh Thái tử nói Không tin sao Các người đi theo ta Hắn dẫn đầu mọi người đi tới trước cửa thiên cung Chỉ về hướng xa xa nói Các người xem Long Kỳ Lân cùng Vĩ Yên Nhi hướng tới thiên đình nhìn lại Chỉ thấy từng tòa thiên cung mang theo nghìn vạn cung điện Đang nhanh chóng rời khỏi thiên đình Ngoại trừ Nam Đế Tây Đế cùng Đông Đế thiên cung còn có vài tòa thiên cung quy mô hùng vĩ khác cũng đang nhanh chóng rời khỏi thiên đình hơn phần nửa là thiên công địa mẫu thổ bá thiên cung thiên đình lúc này đã không còn những thiên cung kề chân áp vậy mà đang có xu hướng chậm rãi bay lên có xu hướng bay ra khỏi nguyên giới trừ việc đó ra bọn hắn còn nhìn thấy trong thiên đình không ngừng có thần nhân bay tới bay lui truyền đạt hiệu lệnh từng nhánh đại quân thần ma từ trong thiên đình bay ra đuổi theo những thiên cung này sắc mặt long kỳ lân trắng bệch giọng chân nói Thế Huỳnh, ngươi hại thảm chúng ta rồi. U Minh Thái Tử tiếp tục cười làm lành, nói Ta biết là ta không đúng, bất quá chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Phụ thần mẫu thần trước khi đi đã đem lưu đi thanh thiên tràng sao cho ta, để ta thù hộ thiên cung. Món bảo vật này được truyền là rất tốt đấy, được thiên đế tôn là đệ nhất thiên hạ trí bảo. Có vật này ở đây, hơn nữa còn có trí tuệ của hiền đệ cùng với biểu muội, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Long Kỳ Lân kêu khổ nói Chỉ là một kiện bạo vật thôi mà Có thể ngăn cản được quân của thiên đỉnh sao Thế Huỳnh vẫn là nên vứt bỏ huyền vũ thiên cung Mang theo bảo vật này Thừa cơ chạy trốn đi thôi U Minh Thái Tử Kéo theo bọn hắn về phía lăng tiêu bảo điện Trong huyền vũ thiên cung Cười nói Đó là do các người chưa nhìn thấy lưu ly thanh thiên tràng Nếu thấy được rồi Các người nhất định sẽ yên lòng Long Kỳ Lân lộ ra một chút dáng vẻ tươi cười Trong lòng thản nhiên nói Lạt mềm buộc chặt Ấy là đạo dưỡng người U Minh Thái Tử đã biến thành cá trong chậu của ta Trong nội tâm yên nhi có chút bất an Nói nhỏ Vị U Minh Kaka này Thuần phát trung học như vậy Là người vô cùng phóng quáng Chúng ta đánh cắp Lưu ly li thanh thiên tràng của anh, Làm hại hắn bị bắt đế chấn áp 60 vạn năm Có phải là hơi quá đáng rồi không Long Kỳ Lân trần chờ một chút nói Nếu như chúng ta không đánh cắp Lưu ly li thanh thiên tràng Chỉ sợ U Minh đã sớm chết mất rồi Căn bản sẽ không qua khỏi nữa Đợi được đến thời đại của Duyên Khang Đánh cắp bảo vật này Coi như đã đã cứu hắn một mạng đấy Yên nhì cảm thấy việc lừa gạt U Minh Thái Tử Làm lương tâm của nàng có phần bất an Suy nghĩ một chút nói Cho dù là chúng ta không đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng Bác Đế Huyền Vũ Cũng sẽ tìm được nguyên nhân chân áp hắn Không để cho hắn bị đám người âm thiên tử hại chết Lòng béo Nếu như có thể không trộm của hắn Liền không cần trộm đó. Long Kỳ Lân do dự một chút, gần đầu nói Cũng tốt Chúng ta ở chỗ này Dựa vào lưu ly thanh thiên chẳng che chở Cũng có thể kiên trì đợi tức khi giáo chủ khỏi hẳn Hai người thương nghị xong Theo sau U Minh Thái Tử đi vào điện thờ Lăng Tiêu Trong huyền vũ thiên cung, Còn chưa tiến vào trong điện Đã bị phục trang đẹp đẽ nơi này Làm cho hoảng sợ Bọn hắn tiến vào trong điện Lại càng thêm hoảng sợ Chỉ thấy một khối trụ bằng ngọc lưu ly Cao cao đứng vững ở nơi đó từng tầng mui xe như một màu thiên thạch trang điểm cho ngọc châu vô cùng đẹp đẽ. bọn hắn đến gần nhìn lên, mui xe này một tầng lại một tầng từ từ hướng về phía bên ngoài mở ra, giống như là từng chữ khăn xếp chung vào một chỗ. và bên trong mui xe các loại bảo quang soi sáng phát ra giống như là bên trong tỉ mì cất giấu từng viên mặt trời. long kỳ Lân đứng ở phía dưới nhìn qua không khỏi thét hoa mắt, chỉ thấy trên từng mui xe đều có treo chuỗi ngọc châu, mà trong mui xe có các loại bảo vật chung, đỉnh, lầu tháp, cây, hoa, mây và nước. Bên trong bui xe còn có rất nhiều ngôi sao vận hành, lúc ở xa như đang sắp tới, lúc ở gần cực kỳ sáng ngời, từ xa nhìn lại giống như là ánh sao sáng ở trong bầu trời đêm. Khá lắm. Lâu kỳ lần thăm dò nói, "Thế huynh, cái lưu ly thanh thiên trạng này dùng như thế nào vậy?" Ô Minh thái từ tiến lên, đem lưu ly thanh thiên trạng nâng lên, khương ra bên ngoài điện đăng tiêu. Đặt dọc phía trước đại điện Nói Món bảo vật này Cầu gì được đấy Linh dị vô cùng Là phụ thần cùng với mẫu thần Ta tích góp cả đời Cuối cùng mới chế tạo ra được Muốn dùng nó Thì rất là đơn giản Hắn hướng liu ly thanh thiên chàng Không người bái Nói Bảo bối Cho ta một chút thức ăn Mùi xe liu ly thanh thiên chàng Nhẹ nhàng xoay tròn Chỉ thấy các loại món ngon Quý hiếm từ trong mùi xe rời xuống Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi kinh ngạc không thôi Ủa mình thái tử tiếp nhận đồ ăn ở trên không trùng rời xuống Chia cho mọi người lại nói Bảo bối mưa Hắn vừa dứt lời Chỉ thấy trên bầu trời hội tụ Rất nhanh sau đó Trong huyền vũ thiên cùng liền có mưa rơi tí tách Ủa mình thái tử cười ha ha Không người bái nói Bảo bối mời thu hộ huyền vũ thiên cùng Liều lì thanh thiên chàng Trong lúc đó biến đấn vô số lần Mùi xe trùng đẹp hóa thành từng tầng tầng chư thiên trùng đẹp Có tất cả 28 chư thiên hợp lại Vây quanh huyền vũ thiên cùng Ở ba tầng chư thiên bên ngoài Từng tầng đều chứa có loại bảo vật Nhật nguyệt vận hành Vật đổi sao rời vô cùng rực rỡ Mà trong không gian của những chư thiên kia Còn có trong một chuỗi ngọc trâu Giờ phút này cũng trở nên vô cùng khổng lồ Giống như là tinh cầu khổng lồ ngoài không gian Trên bầu trời Vẫn trôi nổi những trung, đỉnh, lầu tháp cực lớn Cây, hoa, mây, nước Đều ở trên trời chậm rãi chuyển động Phát ra thần quang đủ màu sắc Long Kỳ Lân nhìn lên không trung Chỉ thấy nơi cao nhất trên đỉnh 28 trọng thiên Có cho một thiên cầu Bên ngoài thiên cầu này Hiện ra các loại phù văn đại đạo Mờ ảo không tan Hẳn là trọng bảo hạch tâm của lưu ly thanh thiên tràng Quả thiên cầu này Trong lòng cô nữ mà cung vân tá rình Bất thình đình giật mình Vội vàng hướng tận mục ở trong vầng sáng Sau đầu yên nhi Dùng thần thức truyền âm nói: Bắc đế huyền vũ từ trong tổ đình mang ra một tên gia hỏa vô cùng khủng bố đôi vợ chồng này quả thực là to gan lớn mật cũng dám đem quả trứng này luyện thành bảo vật đang âm thầm vận dụng tâm thần thúc giục bá thể tạm đan công luyện hóa hồng bông nguyên dịch do ngụy tùy phòng rót vào trong bụng bản thân chỉ cảm thấy nhục thể cùng với nguyên khí của mình càng ngày càng mạnh thế nhưng hồng bông nguyên dịch trong cơ thể lại vẫn còn chưa bị tiêu hào sạch sẽ trứng trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích thân thể dưới tán cây ngẩng đầu Hướng 28 trọng thiên trên bầu trời nhìn qua Chỉ thấy quả nhiên ở nơi đó Có một thiên cầu cực lớn Đang lơ lửng trộn lẫn cùng các loại dị bảo khác Cái đó Một quả trứng sao Thần thức và tần mục ký thác vào trong lòng hết bào mộc suy chút nữa tán loạn Thiên cầu kia Vậy mà lại là một quả trứng công trứng thái thủy trứng thái sơ tương tự nhau Thế nhưng điểm khác biệt Với trứng thái thủy và trứng thái sơ chính là Phù văn đại đạo của trứng thái sơ được khắc ở bên trong. Tần Mục lấy được nửa vỏ trứng của Thiên Đế, dung hợp với mắt dọc ở mi tâm bản thân. Tất nhiên là rất rõ ràng. Trứng Thái Thủy thì lại có đạo tâm từ bên trong chuyển ra. Hắn vẫn chưa nghiên cứu được đầu mối đại đạo của Thái Thủy. Mà trọng bảo hạch tâm của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng là một quả trứng đến từ tổ đỉnh Thế nhưng điều cổ quái là phù văn đại đạo lại khắc bên ngoài vỏ trứng. Chẳng lẽ ngoại trừ Thái Sư Thiên Đế cùng với Thái Thủy còn tồn tại thế hệ trứng cổ thần khác sao? Hắn ổn định lại thần thức đang hỗn loạn thầm nghĩ trong lòng Huyền Vũ đem quả trứng này mang ra khỏi tổ đỉnh Chẳng đã không sợ tạo ra một trận đại họa hay sao Cung vân thần vương vô cùng không vui Trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích Cung vân thần vương tự hồ đối với loại trứng cổ thần cổ quái này biết rất rõ Lúc này thăm dò nói Quả trứng này có lai lịch gì vậy Hắn cũng không chờ cung vân trả lời Liên tiếp nói Ta biết rõ thiền đế chính là cổ thần sinh ra từ trong quả trứng Mà cư dư thị mang ra khỏi khoáng mạch Bởi vậy cầm đại vô biên Nhưng lại không biết việc loại trứng cổ thần này Không chỉ có một cái cung nữ kia chần chờ một chút Thần thức chấn động Nói Nếu như người đã biết rõ lai lịch của thiền đế Như vậy ta cũng không cần giấu giếm người nữa Năm đó Cư dư thị ở trong khoáng mạch thái sơ thần thạch Cổ sơ nhất của thái hư phát hiện Đào móc ra trứng thái sơ Trứng thái sơ cùng với thái sơ nguyên thạch cộng sinh về sau có cổ thần ra đời từ trong trứng chính là đương kim cổ thần thiên đế bây giờ thế nhưng còn có những chủng tộc tạo vật chủ khác cũng phát hiện ra trong những khoáng mạch cực kỳ cổ xưa thần mạch mà những khoáng mạch sản xuất ra thực sự không phải là thái sơ thần thạch Tim tần mục đập mạnh một cái công vân tiếp tục nói những khoáng mạch cổ xưa này tính cả khoáng mạch của thái sơ tất cả có năm khoáng mạch sau khi trong khoáng mạch thái sơ khai thác ra chứng thái sơ Những khoáng mạch khác cũng lần lượt có phát hiện, còn có hai khoáng mạch không đào ra được gì. Thái Đế trừng phạt các tộc, đồ sát tạo vật chủ, trong lúc chiến đấu, hai quả trứng cổ thần khác liền không biết tung tích. Tần Mục nháy mắt mấy cái, trong đó có một quả trứng cổ thần rơi vào trong tay Thiên Đế, bị Thiên Đế giấu ở bên trong chiêu dương điện. Một quả trứng cổ thần khác thì bị Bắc Đế Huyền Vũ ẩn giấu đi, luyện thành bảo vật, hóa thành trung tâm của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. <cười> Huyền Vũ cũng là không nhìn ra được bảo vật Lại coi quả trứng cổ thần Trở thành một bảo thạch thật lớn Biến thành trung tâm của lưu Ly Thanh Thiên Trạng Cùng Vân cười lạnh nói Ngu ngốc Cái gọi là cầu được ước thấy Của món bảo vật này Thực ra chính là do cổ thần trong trứng đang thảo túng Những cái được là do trứng cổ thần trong trứng đưa ra Bắc đế Huyền Vũ Sớm muộn gì cũng sẽ gặp nạn. Tần Mục trầm ngâm Huyền Vũ lấy được quả trứng cổ thần của các vụ văn đại đạo này, Thoạt nhìn cũng với dị bảo do thiên địa sinh ra có chút tương tự. Bất quá bắc đế chưa hẳn đã không nhận ra đây chính là trứng cổ thần. Cậu có thể bọn hắn nhận ra được, nhưng lại không có năng lực ấp trứng. Như vậy vị cổ thần trong trứng này có năng lực gì? Bất thình lình một tiếng kêu xa xa truyền tới. Tiếng kêu U Minh đạo hiếu, U Minh đạo hiếu là ta âm triều cận. Trong lòng U Minh thái tử vui vẻ hướng long kỳ lân cùng với yên nhi nói người đến là bằng hữu của ta có hắn hỗ trợ việc trở về là dễ dàng để ta đem hắn dụ tới chậm đã ánh mắt long kỳ lân chớp động nói thế huynh âm chiều cận cùng với Hạo thiên tôn rất thân thiết người này luôn luôn không có hảo ý lần này tới đây hơn phân nửa là muốn ngăn cản chặn đường bắc thượng của ngươi nói không chừng chính là do hắn xuất lĩnh đại quân của thiên đình đến ngăn người u minh thái tử trần chờ một chút đi tới trước cửa cung nhìn quanh chỉ thấy âm triều cận đang hướng huyền vũ thiên cung đổi theo mà đại quân của thiên đình thì theo sát phía sau trên tường trước lâu thuyền cờ lớn tung bay hiển nhiên là đúng như lời nói của long huynh đệ này âm triều cận quả nhiên đã xuất lĩnh đại quân của thiên đình giết đến rồi u minh thái tử đột nhiên giận dữ cao giọng quát âm triều cận ta coi ngươi là huynh đệ thế nhưng ngươi lại làm như ta là thằng ngu để ta tiến vào lang sói của thiên đình sẽ san bằng huyền vũ thiên cung của ta sao Âm trầu cận quay đầu nhìn lại Cười nói Nguyên lại ngươi cho rằng ta là cùng phe với bọn họ Vì vậy phòng bị ta như vậy Đạo huynh Ta là muốn chạy tới mật báo với ngươi Lại bị thiên hà thủy sư phát hiện Bám theo sau đuổi giết Ngươi nước không để ta tiến vào Ta liền sẽ chết ở bên ngoài U Minh Thái Tử không có chủ ý Nhìn về phía lòng kỳ lần Nói Hiền đệ Hắn nói hắn là muốn hướng ta mật báo Nếu ta không để cho hắn tiến vào Chẳng phải là hắn sẽ chết ở bên ngoài sao Ý xấu trong bụng Long kỳ Lân tuân trào Nói Huyền Vũ Thiên Cùng đang mang việc trọng đại Nếu như người làm không xong chuyện này Khiến cho Thiên Cùng rơi vào trong tay của địch nhân Thì ngay cả huyền đế Vũ Đế Cũng sẽ bị liên lụy. Chúng ta không thể không cẩn thận Trước hết cứ để cho âm Thiên Tử giết chết một chút đại quân Thiên Đình Chứng minh bản thân không phải là cùng một phép với bọn họ đã Âu mình Thái Tử khen Vẫn là hiện đại thông minh Âm lão đệ Nếu như người là thực sự thật tầm muốn giúp ta Vậy hãy giết một ít thần ma của thiên đình đi Nếu không Người chính là đang mang theo bọn hắn đến đây hại ta Thần sắc âm thiên tử ngốc trẻ <cười> Cái con rùa đen này Từ khi nào trở nên thông minh như vậy chứ Hắn quay đầu lại liếc một cái Chỉ thấy thiên hạ thủy sư đã tới Một vị đại tướng cầm đao ngang đầu Đứng trên đầu thuyền Cao giọng nói ô mình thái tử Thiên đế bệ hạ có chỉ. Lệnh cho người quay về Ngọc Kinh Thành Âu Minh Thái Tử nhìn thấy âm Thiên Tử Vẫn chưa hướng bọn Thiên Hạ Thủy Sư ra tay Thiên Hạ Thủy Sư cũng không ra tay với âm Thiên Tử Lập tức giận dữ quát Âm Triều cận Người quả nhiên là muốn lừa ta Mở ra lưu ly li thanh thiên trạng Định cướp lấy huyền vũ thiên cung của ta Âm Thiên Tử vừa tức vừa vội Cắn thật chặt răng một cái Hướng Thiên Hạ Thủy Sư đánh tới thầm nghĩ Nếu như không dựa vào việc Bắc đế Có nhiều bảo bối như vậy ta hắn có thể lấy thân mạo hiểm chứ Hắn đột nhiên ra tay ác độc Vô số cờ trắng bay ra nghênh đón một chiếc lâu thuyền của thủy sư Chính là một trận lắc lư. Chỉ thấy nguyên thần của những thần ma trên thuyền giao động Nhào nhào bị kéo ra bên ngoài cơ thể Bay vào trong cờ trắng của hắn Ngoài ra còn có mấy vị cường giả Nguyên thần củng cố Không lọt vào độc thù của hắn Nhưng mà sau một khắc Hồ lô sau lưng của âm thiên tử mở ra Trong miệng hồ lô Có vô số con muỗi ông ông bay ra Bộ nhào lên thuyền Đem mấy vị cường già kêu hút khổ Âm thuyền tự một kích đắc thủ kêu lên u minh đạo hình Ngươi hiện tại đã nhìn thấy thành ý của ta rồi chứ Trên lâu thuyền bốn phía Truyền lại từng tiếng gầm lên Trận pháp của thiên hạ thủy sư khởi động Thiên hạ gần như sôi trào Vô số vũ văn trận đảo bay lên Đem bốn phía của thiên hạ toàn bộ khóa lại Báo một tiếng Vô số thần binh lợi khí Giọng tiếp trận văn bay đi Bên trong trận văn Những thần binh lợi khí kia Chỉ một kích liền đem âm thiên tử đánh cho trọng thường Âm thiên tử thổ huyết Ngã xuống bày đi Đâm vào phía sau bình chứng của Liêu Ly Thanh Thiên Tràng Úi Minh Thái Tử đang muốn mở ra bình chứng Của Liêu Ly Thanh Thiên Tràng Để hắn tiến vào Long Kỳ Lân dơ tay lên nói Thế Huỳnh, ngươi không chờ thêm một chút hay sao Vạn nhất khổ nhục kế thì sao u Minh Thái Tử trần chờ một chút Ngay khi hắn đang chần chờ kết thứ hai của thiên hà thủy sư đã nối gót tới trận pháp của thủy sư cường hãn vô cùng, từng chiếc lâu thuyền khống chế lũ lụt xuyên thẳng qua các loại thần khí tầng tầng lớp lớp uy lực sau khi phối hợp với đại trận liền càng thêm cường đại. Cho dù là thái cổ thần trùng của âm thiên tử cũng bị trận pháp tiêu diệt không biết bao nhiêu, âm thiên tử tế lên minh đô thiên môn của bản thân, tòa minh đô thiên môn này còn chưa có hoàn thành vừa mới tế ra liền giữ uy năng kinh khủng của trận pháp đã bị chia năm xe bảy minh hải. Ra Trong miệng âm thiên tử ngập máu Nghiêm nghị nói Cho dù ta không phải thiên tôn Thì cũng không phải là thế hệ chỉ có hư danh nói trời Một vùng minh hải mênh mông Từ trong hư không mà đến Sóng lẫn vánh nghiệt Trong minh hải huyết băng quẩn quẩn Một thi thể thần ma to lớn cao ngạo Từ trong biển từ từ bay lên Âm thanh bị phẫn gào thét Chuẩn bị cùng với thiên hà thủy sư chém giết Lúc này cho dù tu vi đạo pháp của âm thiên tử Còn chưa có đại thịnh Nhưng thần thông đạo pháp đã có thể nhìn ra bóng dáng của đời sau. Hắn tinh thông U Đô Đại Đạo, trên phương diện linh hồn có tạo nghệ kinh người, cho dù là Minh Hải hay là Minh Đô Thiệt Môn đều hàm chứa trí thức liên quan tới U Đô rất nhiều, thậm chí còn dính dáng đến đạo luân hồi, có thể nói, hắn thậm chí đã đột phá truyền thống của U Đô Đại Đạo, có kiến thức vô cùng cao thâm. Trên chiếc thuyền lớn của thủy sư, một vị bán thần cường đại lộ ra vẻ tươi cười, giơ bàn tay lên, đột nhiên vùng xuống. Tế lên biển thần trợ Từng cây thiết trụ cực lớn từ trên trời giáng xuống, cắm vào bên trong Minh Hải, lập tức đem Minh Hải cố định lại. Những thi thể thần ma trong Minh Hải vừa bay lên, lập tức bị đình chỉ bay lên. Từng cái một bị đệ ép một lần nữa chìm vào trong biển. Minh Hải rõ êm sóng lặng, không có chút gợn sóng. Âm thiên tử thổ huyết, phù phù một tiếng quỷ xuống, đang muốn hướng thiên hạ thủy sư xin tha. Bất thành lệnh Lưu Ly Thanh Thiên tràng mở ra một con đường. U Minh Thái tử duỗi bàn tay lớn, đem hắn kéo vào. Long Kỳ Lân tiếc hẳn nói: Khế Huỳnh, chúng ta có lẽ nên chờ thêm một chút. Nếu đợi thêm một lát nữa mà nói, âm hiền đệ liền sẽ chết mất. Về mặt u minh thấy từ chân đầy ấy nãy, hướng âm thiên tử đỏ mặt nói, "Là ta oán trách hiền đệ rồi, không nghĩ tới, hiền đệ chung can nghe đạm, nghĩa tận trời cao. Vậy mà vì Huyền Vũ Thiên Cung của ta mà xả thân quên mình, ta thực sự xấu hổ muốn chết." Âm thiên tử hữu khí vô lực, lườm hắn một cái, trong miệng vừa rớt từng cỗ máu tươi tuần xa. Thiếu chút nữa liền sập Hắn khổ luyện minh hải mười mấy vạn năm Đã bị thiên hà thủy sư chấn áp Mình đồ thiền môn cũng đã bị thiên hà thủy sư đánh đắt Gia sản trên thân Có thể nói là đã ném đi hơn phần nữa Nếu như có thể từ trên người Của nhi tưởng gốc huyền vũ Tàn nhẫn kiếm một khoản lớn Ta chẳng phải là chịu thua thiệt hay sao Hắn tỉnh táo lại Nhưng mà thương thế thực sự quá nặng Khí tức ế oải Ồ mình thái tử vội vàng nâng hắn lên Hướng hắn giới thiệu đám người Long Kỳ Lân Nói Đây chính là Long huynh đệ Mấy vị này là hậu nhân của đồng đế Còn có vị này chính là biểu muội của ta Công chúa nhà nam đế Ông thiên tử nhìn chằm chằm vào Long Kỳ Lân Cười lại nói Đạo huynh Mấy vị huynh đệ này của người Ngay cả tên thật cũng không dám báo ra Chỉ sợ là có điều lừa dối Yên nhi có chút gần trương Đời sau Lúc tận mục đến thăm Bắc Đế Ú minh thái tử đã gặp bọn họ Nhưng là chưa từng nhìn thấy hình thái hình người của Long Kỳ Lân Hơn nữa khi đó Yên Nhi không có mập, không gầy Thần thái mỹ lệ, không giống như bây giờ Béo như vậy Nếu như báo ra tiền thần Chẳng phải là đời sau sẽ bị U Minh Thái Tử nhận ra sao? Long Kỳ Lân cũng rất là lạnh nhạt nói Nghe nói âm thiên tử âm hiểm giả hoạt Có thủ đoạn thần thông Biết tính danh là có thể giết người Ở trước mặt âm Minh đệ Ta cũng không dám thông báo ra tiền đó Đều là người lưu lạc nơi chân trời xa xăm Gặp lại Hà Tất phải nói lời quen biết chứ Nói hay lắm Ú Minh Thái Tử vỗ tay thánh thường Cười nói Âm Lão Đệ Ngươi lại có thần thông như vậy Cũng không trách Long Huỳnh Đệ không báo ra thiên thần Yên Nhi đối với Long Kỳ Lân là cực kỳ khâm phục Ném qua một ánh mắt ngưỡng mộ Trong lòng Long Kỳ Lân âm thầm đắc ý Tốt xấu gì Ta cũng từng theo giáo chủ học qua một chút thư thi Đáng thức bây giờ không có cái đuôi Nếu gồng run run lên một cái Âm thiên tử gặp phải trọng thương Nhất thời trong trúc đát khó có thể khôi phục Hồ Minh Thái tử đem hậu nhân của huyền vũ Trong nội cùng tụ tập lại Mời Long Kỳ Lân điều binh khiển đứng Long Kỳ Lân xúc động nói Điều binh khiển tướng Bài binh bút trận Ta từng theo cao nhân học qua một chút Ta đến bài trận Từng nói là thiên hạ tùy sư Coi như là thiên đình thập vệ đến đây Cũng đừng có mơ tưởng có thể đánh vào huyền vũ thiên cổ Các bạn vừa nghe xong tập số 261 của bộ truyện Hắc Tây Dù Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe